Chương 26. Những lập luận của bà Maple. Tôi có nhiều tâm tư khi lên bục giảng tối hôm ấy. Nhà thờ từ trước tới nay chưa bao giờ đông người đến như vậy. Tôi không tin rằng giáo dân đến để nghe ông Ha và giảng đạo. Bài giảng của ông Ha và cũng chuẩn bị rất chu đáo trong trường mực có thể. Và nếu cái tin tôi làm việc này thay ông ta được lan truyền, thì cũng không phải là lý do để mọi người đến dự đông đủ. Tôi kết luận rằng mọi người tới đây để nghe giảng kinh, đồng thời có dịp để trò chuyện đôi chút dưới vòm cuốn của nhà thờ khi ra về. Ông Haydock, người không bao giờ đi lễ nhà thờ, cũng có mặt. Và Loren cũng vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên, ngồi bên Loren là ông Ha mặt mày xanh sao với những nếp hẳn sâu. An Protero, người có thói quen đi lễ vào buổi tối mỗi chủ nhật, cũng đang ngồi kia. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay bà ta không tới. Tôi cũng có phần ngạc nhiên thấy Letiz đi dự tối nay. Ông đại tá Protero trước kia vẫn bắt buộc cô phải đi dự lễ buổi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô không làm theo ý muốn của cha cô. tôi cũng nhìn thấy krem ngồi bên các bà già, cô gái có vẻ xinh đẹp và tràn đầy sức sống. ở cuối phòng còn có cả bà lecheng và prairily và hargnell và westbury và cả bà mapple nữa. nói tóm lại cả làng đều có mặt. tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh suông họp đông đúc đến như vậy. tác dụng của đám đông thật lạ lùng. nó tạo ra một bầu không khí cuốn hút lẫn nhau. Và tôi là người đầu tiên Cảm thấy cái đó Theo thói quen Tôi chuẩn bị bài giảng đạo trước Sau đó tôi đọc một cách cẩn thận Và có ý thức Không hề va vấp vào khuyết điểm Tối hôm nay Tôi nói một cách bất ngờ không chuẩn bị Một sự ngạc nhiên thể hiện Trên các khuôn mặt đang hướng về phía tôi Một điều kỳ lạ Tôi thấy mình như là phái viên của Thượng Đế Và đã biến thành một diễn viên Trước mặt tôi là một đám đông công chúng và tôi muốn thuyết phục số quần chúng ấy. Tôi thấy mình có thể lay chuyển được họ. Tôi nghĩ đến việc này. Tôi không hài lòng lắm về những việc tôi đã làm. Tôi không phải là loại người thức tỉnh những tình cảm tôn giáo bằng cách làm cho họ cảm động. Tuy nhiên, tối nay tôi rơi vào cách dùng những từ hoa mỹ và thần bí. Tôi đọc một cách chậm chạp câu. Ta không tới đây để kêu gọi cách thiện, mà để kêu gọi những kẻ lầm lỡ tự hối cải. Tôi đọc hai lần câu ấy, tôi nghe thấy giọng nói của mình khác hẳn, các giọng của ông mục sư Leona Clemang thường ngày. Tôi thấy Grisenda trên hàng ghế phía trước ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, và Dennis cũng làm theo cô ấy. Tôi nín thở, cử tọa đang trong trạng thái cảm động sâu sắc. Tôi nói những kẻ lầm lỡ phải tự ăn năn hối lỗi để sửa mình một cách cuồng nhiệt. Tôi đưa ngón tay to cao lên và không biết bao nhiêu lần tôi nhắc lại: "Chính ta đang nói với các người đây." Và mỗi lần tôi nghe thấy những tiếng thở dài ở nơi này nơi khác trong phòng. Phải, tâm trạng của đám đông là một vấn đề kỳ lạ và đáng sợ. Tôi kết thúc bài giảng bằng một câu thiêng liêng thống thiết, có lẽ là thống thiết nhất trong Kinh Thánh. Tối nay, các ngươi phải xem xét lại linh hồn của mình. Trong khi giảng kinh, tôi cảm thấy mình như đang bị thôi miên. Khi về đến nhà, tôi mới trở lại con người, thường ngày của mình. Tôi thấy Grishenda mặt tái xanh, miệng vào tay tôi. Cười Hăng, cô ấy nói, tối nay trông anh khiếp quá. Em chưa hề nghe anh giảng kinh như thế này bao giờ. Anh hy vọng em sẽ có dịp để nghe. Tôi nói vào buông mình trên chiếc ghế sofa. Tôi rất mệt. Tại sao anh lại làm như vậy? Một ý nghĩ điên dại đã xâm chiếm đầu óc anh một cách bất chợt. Ồ, chứ không phải, chứ không phải anh có ý định như vậy ư? Em nói có ý định như vậy nghĩa là làm sao? Em tự hỏi có phải. Anh rất kỳ lạ, anh Clement. Em có cảm giác rằng em không quen biết anh. Chúng tôi ngồi vào bàn trước một bữa ăn nguội. Vì hôm nay là ngày nghỉ của mary có một phong thư gửi cho anh ở tiền sảnh glesenda nói dennis ra lấy vào đây dennis vẫn yên lặng từ lúc ở nhà thờ về làm theo tôi cầm thư trên góc phong bì có chữ khẩn có lẽ đây là thư của bà Maple. thật vậy tôi đọc ông clemang thân mến tôi muốn nói với ông một hai câu chuyện nảy ra trong óc tôi Chúng ta phải cố gắng làm sáng tỏ sự bí mật đáng buồn này. Nếu ông không thấy có gì là trở ngại, thì tôi sẽ đến gặp ông vào lúc 9 giờ rưỡi. Tôi sẽ gõ cửa sổ văn phòng của ông. Về phần mình, liệu Grishenda có thể tới nói chuyện với cháu trai tôi được không? Tất nhiên, Raymond sẽ rất thích thú. Nếu không có thư trả lời, thì tôi sẽ tới vào giờ nói trên. Chào thân ái, Jan Marple. Tôi đưa thư cho Grishenda. Em sẽ đến. Cô ấy vui vẻ nói, một hoặc hai cốc nước quả, nước quả của nhà, là cái mà chúng ta cần vào tối chủ nhật, bà Mappel hẳn thích thú. Dennis có vẻ không vui lắm. Rất tốt với các bác. Nó cầu nhau. Các bác có thể nói rất nhiều về văn chương, nghệ thuật. Còn cháu thì chỉ biết ngồi nghe thôi. Nhưng cái đó là rất tốt đối với cháu. Grishenda lệnh lùng nói. Đó có vị trí của mình. Hơn nữa, Raymond có tài làm hài lòng mọi người. Đúng, có nhiều người như vậy. Tôi tự hỏi bà Maple sẽ nói gì với tôi. Bà già là người nhìn xa thấy rộng, không những chỉ nhìn mà còn nghe thấy nhiều hầu như tất cả những điều người ta nói và từ đó bà rút ra những kết luận logic và chính xác. Nếu sau này, trong một môi trường sống khác và trở thành gian dảo, tôi sẽ rất sợ bà Maple. Việc nói chuyện với cháu trai của bà Maple diễn ra sau 9 giờ. Tôi ngồi đợi bà. Tranh thủ thời gian, tôi lập ra một bản kê những diễn biến của vụ án theo thứ tự thời gian. Tôi không phải là người trễ nải trong công việc, nhưng tôi thích sự trật tự và ghi chắc tỉ mỉ. Vào lúc 9 giờ rưỡi, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Tôi ra mở cửa cho bà hàng xóm. Một chiếc khăn quàng kiểu shaglen, chùm đầu. Và mai bà, bà Marple có vẻ già hơn thường ngày. Ông thật đáng mến. Và Grishenda cũng vậy. Raymond rất kính phục bà ấy. Không, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ này cũng được. Tôi đặt chiếc khăn quàng của bà lên một chiếc ghế khác và ngồi trước mặt bà. Chúng tôi nhìn nhau và không nói gì. Một ngụ cười nở trên khuôn mặt của bà Marple. Tôi có cảm giác rằng... Bà cất tiếng. Ông sắp hỏi tôi lý do gì... Mà tôi quan tâm đến vụ này. Đây không phải là công việc của phụ nữ. Không, xin ông cứ để tôi giải thích. Bà ngừng lời, mặt đỏ lên rồi nói tiếc. Ông thấy không? Khi sống xa lánh và độc thân như tôi, thì người ta cần một công việc. Ngoài việc đan áo, còn việc từ thiện, việc săn sóc thiếu niên như đồng, có thể có cả việc vẽ tranh nữa. Phải, tôi biết, công việc của tôi là quan sát tính cách con người. Rất khác nhau và rất hấp dẫn. Tất nhiên, trong một ngôi làng nhỏ, không có gì để vui chơi giải trí như làng này, tôi đã trở nên thành thạo trong công việc của mình đã chọn. Tôi bắt đầu bằng việc phân loại con người như kiểu phân loại chim và hoa ấy. Lúc đầu, có thể nhầm lẫn, nhưng càng ngày càng ít đi. Phải biết rút kinh nghiệm, đặt ra những câu hỏi. Đó là công việc không mấy nặng nhọc nhưng rất hấp dẫn. Khi có một nhận định về một sự việc và kiểm tra lại thấy nó là đúng thì rất thú vị. Và những nhận định của bà thường đúng cả chứ. Tôi cười và hỏi lại, tôi rất sợ mình sẽ trở nên kiêu căng, tự phụ trước những thành công ấy. Nhưng tôi tự hỏi là liệu mình có thành công trong những vụ việc phức tạp không? Liệu mình có thể giải đáp được những vấn đề quan trọng không? Nói một cách logic thì điều đó có thể đạt được. Sau khi đi thảo chiếc xe đạp trẻ con, thì người ta dễ dàng đi xe đạp người lớn. Đấy là nói theo lý thuyết. Còn trong thực tế... Cũng vậy thôi, bà Mappel ngắt lời tôi. Cái mà người ta gọi là trường phái phân tích các nhân tố đã chẳng làm như vậy sao? Trong các vụ việc thường có vấn đề tiền bạc, sự ham muốn, tình yêu nam nữ, tất nhiên còn có những nhân tố khác nữa. con người rất kỳ cục nếu ta biết rõ về họ. Những người bình thường đôi khi có những hành động không bình thường chỉ có một cách để đi đến sự thật là so sánh một người cụ thể với những người anh ta đã biết ông sẽ rất ngạc nhiên khi thấy không có quá nhiều loại người đâu bà làm tôi sợ tôi nói như kiểu tôi đang được phân tích dưới một ống kính hiển vi ấy hãy tin tôi tôi không nói theo cách của ông cảnh sát trưởng Maxwell hoặc của ông thanh tra Landocmi đâu ông có biết Là tôi nghĩ về ông Len khốn khổ như thế nào không? Đó là việc một cô gái bán giày Muốn bán cho ông ta một đôi giày màu đen Với lý do là nó vừa với số đo của chân ông Và nhất định không chấp nhận Việc ông đòi mua đôi giày ra màu vàng Đây là một định nghĩa rất chính xác về viên sinh trại ấy. Còn ông, ông Clement Tôi tin chắc rằng ông cũng nắm được nhiều chi tiết Về tội ác ấy chẳng kém gì ông ta À, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác Tôi cũng nghĩ như vậy, vì mỗi người chúng ta đã là một Sherlock Tới đây, tôi cho bà Mappo biết về ba lá thư đã nhận được chưa nay Tôi kể cho bà nghe tại sao bà Protero lại phát hiện ra bức chân dung bị đâm nát mặt, về thái độ kỳ lạ của cô crem ở đồn cảnh sát, và cuối cùng sự xác nhận của ông đó về mảnh kim loại màu xám khác thường ấy. Vì đã phát hiện ra những chuyện này, tôi nói tôi mong có một vai trò quan trọng nào đó, Nhưng có lẽ nó chẳng liên quan gì đến vụ án mạng mà chúng ta đang điều tra. Gần đây, tôi đọc nhiều chuyện trinh thắng của Mỹ. Tôi cho rằng cái đó sẽ có ích. Có chuyện về axit piric không? Có chuyện một người bị đầu độc bằng axit piric và mỡ kiều. Nhưng trong vụ này thì không ai bị đầu độc cả. Chúng không có liên quan gì với nhau. Tôi đưa cho bà Marple bản kê tôi vừa viết xong. Tôi cố gắng kê ra đây những vụ việc quan trọng theo thứ tự thời gian trong vụ án mà tôi đang quan tâm. Tôi xin chép lại ở đây bằng bản kê ấy. Thứ năm, ngày 21 lúc 12 giờ 30, đại tá Prodro yêu cầu tôi hoãn lại cuộc gặp mặt vào lúc 6 giờ 15 phút thay vì 6 giờ. Câu nói của ông có thể cả làng đều nghe thấy. 12 giờ 45 phút Khẩu súng lục của Loren được nhìn thấy lần cuối, trên chỗ để thường ngày của nó. Điều này do bà Axe đính chính lại, vì trước đây bà nói không nhớ rõ. 5 giờ 30 phút, vợ chồng ông Protro từ nhà đi xe hơi vào trong làng. 5 giờ 30 phút, chính xác, tôi nhận được một cú điện thoại giả danh gọi từ một ngôi là vắng chủ ở phía Bắc nhà ông Protro. 6 giờ 15 phút, trước hoặc sau 1-2 phút, ông Protero tới nhà sứ. Cô hầu Mary đưa ông vào văn phòng. 6 giờ 20 phút, bà Protero theo con đường nhỏ đi qua vườn tới cửa sổ văn phòng. Bà ta không nhìn thấy ông đại tá. 6 giờ 29 phút, một cú điện thoại từ xưởng họa của Loren. Tin của trạm bưu điện cung cấp gọi cho bà Brian Ridley. 6 giờ 30 đến 6 giờ 35 phút, một tiếng nổ được nghe thấy, trùng hợp với cú điện thoại nói trên. Theo Lorenz và Stone thì cái đó xảy ra sớm hơn, nhưng theo bà Bradley thì hợp lý hơn. 6 giờ 45 phút, Lorenz vào văn phòng nhà sứ và phát hiện ra xác ông Protero trong đó. 6 giờ 48 phút, tôi gặp Lorenz. 6 giờ 55 phút, bác sĩ High Dog đến khám nghiệm tử thi. Ghi chú, chỉ có hai người không có chứng cứ ngoại phạm từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 35 phút là cô Krem và bà Letchens. Cô Krem nói lúc ấy mình đang ở nơi khai quật. Có thể nói rằng cô ta vô can. Bà Letchens rời khỏi nhà ông Haydok sau 6 giờ, nói mình có cuộc hẹn. Với ai? Ở đâu? Chắc chắn là không hẹn với ông Portillo, vì theo lịch thì ông ta đã phải nói chuyện với tôi. Mặt khác, không tìm ra được động cơ mà bà ta giết hại ông đại tá. Cái chết của ông ấy không mang lại lợi ích gì cho bà ta cả. Và cũng không có chuyện bái tống tiền ông đại tá. Bà Leschen không thể làm một việc hèn hạ như vậy. Hơn nữa, người ta cũng không thể tưởng tượng được việc bà ăn cắp khẩu súng của Loren là có thật. Đây là nội dung bản kê của tôi. Tất cả đều rõ ràng. Bà Maple nói sau khi đọc xong. Rõ ràng. Đàn ông các ông có tài lập các bảng thống kê. Nhưng bà đồng ý với bảng này chứ? Tôi hỏi, chắc chắn là như vậy rồi. Tôi đặt ra một câu hỏi vẫn dần vặt tôi lâu nay. Bà Maple bà nghi ngờ ai? Có lần bà nói bà nghi 7 người. Đúng thế. Bà trả lời một cách lơ đãng Mỗi người nghi ngờ một người khác. Cái đó đã thấy rõ. Bà không hỏi tôi nghi ngờ ai hết. Vấn đề là và nói tiếp, phải có câu trả lời thích hợp cho mỗi câu hỏi. Nếu ông giải đáp được mọi vấn đề thì rất tốt, nhưng rất khó nếu không có lá thư ấy. Lá thư nào? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Phải, lá thư, ông không nhớ là tôi đã nói rồi sao? Tôi đã văn khoăn ngay từ đầu, trong đó có cái gì đó rất lạ lùng. Tuy nhiên, lúc này mọi cái đã rõ ràng. Lá thư đó được viết vào lúc 6 giờ 30 và một bàn tay bí mật. Chắc chắn là của kẻ giết người đã viết thêm bà 6h20. Tôi cho rằng chúng ta đã rõ rồi. Cả cách giải thích như vậy cũng chưa ổn. Thế nào? Xin ông nghe đây. Bà Mapple cúi xuống để nói tiếp. Bà Protero đi qua vườn như tôi đã nói. Bà ấy đến bên cửa sổ văn phòng nhà sứ. Bà ấy nhìn vào trong nhưng không thấy ông đại tá. Phải? Vì ông ấy đang viết thư. Chính cái đó là không ổn. Cái đó xảy ra vào 6 giờ 20, chúng ta đã đồng ý với nhau, ông ấy không thể viết thư này trước 6 giờ 30, để nói ông không thể chờ lâu hơn nữa. Nhưng tại sao 6 giờ 20, ông lại ngồi trước bàn giấy? Tôi không nghĩ đến điều này, tôi chậm chạp nói. Nói xem, ông Clement, nếu chúng ta chú ý ngay từ đầu thì sao? Đứng trước cửa sổ, bà Protero cho rằng trong văn phòng không có ai. bái ấy tưởng thế. Như vậy thì bà ấy không thể vào sưởng họa để gặp Loren được. Như vậy là thiếu trận trọng. Tưởng rằng trong văn phòng không có người thì trong căn phòng phải rất yên tĩnh. Cái đó cho chúng ta ba giả thiết, đúng không? Bà muốn nói rằng, giả thiết thứ nhất, ông đại tá đã chết từ trước đó. Nhưng tôi không tin điều này, chỉ có 5 phút đồng hồ. Bà ấy hoặc tôi phải nghe thấy tiếng súng nổ. Hơn thế nữa, cái đó không thể giải thích tại sao ông Protero lại ngồi trước bàn giấy. Giả thiết thứ hai, ông đại tá đang viết thư, nhưng đó phải là một lá thư khác hẳn với lá thư mà người ta đã tìm thấy. Và giả thiết thứ ba, giả thiết thứ ba là văn phòng không có ai. Bà protero có lý Bà muốn nói, sau đó thì ông đại tá mới vào văn phòng ư. Phải, nhưng tại sao ông ta lại có hành động ấy? Bà Mapple giơ một ngón tay lên trời, tỏ vẻ không hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu dưới một góc độ khác hẳn thôi. Nhiều khi, cũng có chuyện như vậy. ý ông muốn nói thếư? tôi không trả lời vì đang mải suy nghĩ những lập luận của bà Macbò. bà già đứng lên. tôi phải về thôi. tôi rất hài lòng được nói chuyện với ông. chúng ta chưa tiến lên được bước nào nữa, đúng không? để nói rõ ý nghĩ của mình với bà, tôi vừa nói vừa đưa cho bà chiếc khăn quàng. thi vụ này làm tôi quá bối rối. đây không phải là ý kiến của tôi. tôi cho rằng nếu có một phương pháp đúng. Thì có thể giải thích được tất cả. Đó là sự thừa nhận có những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Tất nhiên trong vụ này có nhiều sự trùng hợp như vậy. Đây là ý kiến của bà ư. Tôi miễn biết rõ cái lý thuyết ấy. Tôi nhìn bà Maple trong khi đặt ra câu hỏi như vậy. Tôi thừa nhận lập luận của mình còn nhiều lỗ hỏng. Có một việc mà tôi chưa hiểu. À, nếu nội dung của lá thư đó khác đi. Bà thở dài và lắc đầu. Bà đến bên cửa sổ lấy tay vạch bụi cây. Trên chậu cảnh, những lá cây sát mép chậu đã héo khô. Ông biết không, ông Clement, phải thường xuyên tưới nước cho loại cây này. Nó cần nước, cây cảnh khốn khổ. Con hầu của ông phải cho cây uống nước hàng ngày. Nó không làm việc này ư. Cô ta làm việc này và các việc khác nữa. Nó mới vào nghề. Phải. Grishenda ít bảo ban cô ta. Cô ấy chỉ muốn dù sao cũng phải có một người hầu. Bữa nọ Mary đã định xin thôi việc. Tôi cứ tưởng nó gắn bó với ông bà kia. Đó là Jocolatis, làm cho cô ta bực mình. À, bà Mapple kêu lên. Bà ra đang định bước qua cửa sổ thì bỗng nhiên dừng lại. Trời! Bà lầm bẩm như đang nói với chính mình. Ta ngu ngốc quá, đúng thế hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bà nói gì? Bà nhìn tôi với bộ mặt đau buồn. Không có gì, tôi mới nảy ra một ý nghĩ. Tôi phải về đây, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi đã tỏ ra rất kỳ cục. Bà không kỳ cục đâu. Tôi an ủi bà. Tôi đưa bà ra vườn. Nào bà Mapple, bà không thể cho tôi biết là bà đang nghĩ gì ư? Tôi không muốn nói vào lúc này. Tôi có thể nhầm lẫn. Tôi không tin. Đây là hàng rào rồi, không cần đi xa nữa. Tôi cảm ơn ông. Lá thư vẫn còn là vật cản trở, đúng không? Tôi hỏi trong khi bà già đang khép lại rào chắn. Lá thư ư, nhưng đấy không phải là lá thư thật. Tôi không tin. Chào ông Clement. Bà vội vàng đi theo con đường nhỏ để về nhà. Tôi đứng yên nhìn theo bà. Tôi chỉ còn biết suy nghĩ. 27. Câu chuyện bị ngắt quãng. Grusenda và Dennis chưa về. Tôi đã dự định đưa bà Maple về tận nhà rồi đón họ về. Nhưng quá say mê bàn luận về vụ án đáng buồn nên tôi đã quên khuấy đi mất. Tôi đang đứng giữa phòng khách và tự hỏi có nên đi đón hai người vào lúc này hay không thì có tiếng chuông gọi cửa. Khi đi ra Tôi thấy một phong thư trong hòm và tôi cầm lấy. Tiếng chuông lại déo lên. Tôi đút thư vào túi và ra mở cửa. Đó là ông Mèo Xin chào ông Clemang. Ông ta nói, tôi ra tỉnh bằng xe hơi và chợt nảy ra ý định, rẽ vào đây xem ông có gì để uống không. Ông làm tôi có thêm vinh dự, xin mời ông vào văn phòng. Ông đại tá cởi áo khoác ngoài bằng da và đi theo tôi. Tôi đi tìm chai whisky và hai chiếc cốc. Đứng trước lò sưởi, hai chân chạm ra, ông mèo sét vuốt bộ ria theo thói quen. Tôi có tin mới để báo cho ông đây, ông Clemang. Một câu chuyện kỳ lạ mà ông chưa từng biết. Nhưng hãy để sau. Về phần ông, có gì mới không? Các bà già có khám phá thêm được gì không? Các bà đã làm hết sức mình, tôi nói. Nhưng chưa có kết quả nào, trừ một bà. Có phải là bà Marple cư khôi của chúng ta không? Ông nói đúng, ông đại tá thân mến. Các bà, như bà ấy, cứ tưởng mình biết rõ mọi chuyện. Ông xét tập một ngụm whisky. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho ông đây có thể là vô ích. Tôi nói, nhưng tôi tin chắc là cảnh sát đã thẩm vấn người bán cá. Nếu kẻ giết người thoát ra bằng cửa ra vào, thì chắc hẳn anh ta đã trông thấy. ông Lennoxby đã tra hỏi rồi, nhưng anh ta khẳng định rằng mình không nhìn thấy ai cả. ông cần hiểu kẻ giết người vẫn tìm mọi cách để giấu mặt. có thể hắn đã lấp sau bụi cây nào đó trong vườn. phải chắc chắn như vậy. mặt khác, ông Mèo xét nói tiếp, nếu tên vô lại ác xe gây ra chuyện này, thì Rắc Sơn người bán cá cũng không bán đứng hắn. hai người Là anh em họ với nhau? Ông nghi ngờ ác xê ư? Trời! Ông Paretro đã chẳng nghi ngờ hắn ấy ư? Và ông đại tá cũng không cho mình là đã nặng tay với hắn kia mà. Chắc chắn là không. Ông ta là người cứng rắn. Ông có biết nguyên tắc xử thế của tôi là thế nào không? Cần phải sống và để cho người khác sống. Pháp luật là pháp luật, đúng. Nhưng phải tỏ lòng nhân từ với đồng loại. Đó là điều... Mà ông Protero không muốn biết đến. Ông ta còn tự hào về sự cứng rắn của mình. Tôi nói. Sau một lúc yên lặng, tôi hỏi thêm. Ông còn những tin tức bất ngờ nào nữa? Bất ngờ thì cũng thật bất ngờ. Ông nghĩ như thế nào về bức thư viết dở dang của ông Protero? Phải. Chúng tôi đã đưa bức thư cho một chuyên gia trách nghiệm. Chúng tôi muốn giờ rất ghi trong thư có phải do một bàn tay khác viết không? Chúng tôi cũng đưa mẫu chữ của ông Protero, trong chuyên gia. Ông có biết kết luận của nhà xét nghiệm như thế nào không? Lá thư không do ông Protero viết ra. Đó là thư giả ư? Phải thư giả. Các chuyên gia cho rằng chữ 6 giờ 20 do một bàn tay khác viết, phần còn lại của bức thư bằng một thứ mực khác, lại do một người khác nữa viết. Họ tin chắc là như vậy ư? Chắc chắn như các chuyên gia có thể tin chắc. Họ khẳng định như vậy. Thật tuyệt vời. Tôi không thể không kêu lên. Ông có nhớ chính bà Portoro cũng đã nói đây không phải là nét chữ của chồng mình không? Lúc ấy, không hiểu sao tôi không chú ý. Bà ấy đã nói như vậy ư. Lúc ấy tôi cứ tưởng chính ông Portoro đã viết lá thư ấy. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Lạ lùng hơn nữa, tôi chậm chạp nói. Vừa đây, bà Mapple, cả ba ta nữa, cũng nói đây là bức thư giả. Bà Mapple quỷ quái. Bà anh biết nhiều hơn nữa, thì có thể cho rằng chính bà là kẻ giết người. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại. Các bạn có cho rằng chuông điện thoại cũng có linh hồn không? Tiếng chuông ấy rèn rỉ một cách khủng khiếp. Tôi tới và nhấc máy. Nhà sứ đây. Một tiếng người lại nói xa máy. Tôi cần thú tội, tôi cần xưng tội. À, Thượng Đế, Thượng Đế. Alo, alo, xin đừng cắt đường dây. Máy số mấy đã gọi cho chúng tôi. Một tiếng trả lời là không biết và xin lỗi. Tôi gác máy và nhìn ông Mel Shack. Bữa nọ, ông đã nói ông sẽ phát điên nếu có một người nữa thú nhận mình là thủ phạm. Đúng nhưng tại sao? Ở đầu dây đằng kia có một người nào đó muốn thú tội với tôi nhưng đừng dây đã bị cắt rồi. Ông Mel Shack nhảy đến chỗ đặt máy điện thoại để tôi nói chuyện với trọng bố điện. Ông ta gầm lên. Ông hỏi xem có thể ông gặp ngay hơn tôi. Tôi đi đây. Tôi có cảm giác mình biết người ấy là ai Chương 28 Sự Cám Dỗ Tôi nhanh chóng đi xuống làng. Đã 11 giờ khuya, và 11 giờ đêm chủ nhật thì làng xanh Merrimis hầu như đã chết. Tôi thấy trên cửa sổ của lầu 1 của ngôi nhà nọ còn ánh đèn. Ông Harvard chưa đi nghỉ. Tôi dừng lại và bấm chuông. Sau một lúc há lâu, bà Sander, chủ nhà của ông Harvard, ra vào cửa thế nào ông mục sư đi ư và ta kêu lên xin chào bà tôi nói tôi muốn gặp ông ha vừa tôi thấy trong nhà còn đèn ông ấy chưa đi nghỉ chứ có thể tôi không thấy ông ấy từ sau khi tôi mang bữa ăn chiều lên ông ấy đã có một buổi tối yên tĩnh không ai đến chơi và ông ấy cũng không đi đâu tôi gật đầu đi qua bà và bước nhanh lên thang cát ông ha vừa thuê một phòng ngủ và một phòng khách trên lầu 1. Tôi vào phòng khách, nằm dài trên một chiếc ghế, người trợ tế của tôi đang ngủ say. Tôi vào mà ông ta cũng không tỉnh giấc. Bên cạnh ông có một vỏ hộp thuốc và một cốc nước mới uống hết một nửa. Trên sàn, bên chân trái của ông có một tờ giấy bị vò nhau. Tôi nhặt tờ giấy lên và vuốt thẳng ra. Tờ giấy bắt đầu bằng dòng chữ: Ông Clement thân mến, Sau khi đọc xong hàng chữ, tôi kêu lên và đốt thư vào túi. Tôi cúi xuống ông Hao và đừng nhìn kỹ hơn. Tôi cầm lấy ống, nói, gọi về nhà sứ. Chắc hẳn ông xét còn ở đấy. Máy đang bận, tôi yêu cầu người ta gọi cho tôi khi máy rỗi. Tôi cho tay vào túi, lấy ra tờ giấy đã nhặt được và đọc. Cùng lúc, tôi nhớ đến phong thư lấy ở phòng xếp của nhà sứ. Tôi lấy thư và mở phong bì tôi biết nét chữ này nó giống với nét chữ trong lá thư nặc danh mà tôi nhận được chiều nay tôi đọc một lần hai lần mà không hiểu thì bắt đầu đọc lần thứ ba thì có chuông điện thoại như đang sống trong một giấc mơ tôi nhấc máy lên và nói alo alo ông mèo sát đấy, ư phải ông đang ở đâu vậy tôi đã tìm ra số máy ấy tôi biết rồi à rất tốt ông đang ở đấy để nói với tôi ư phải thế còn lời thú tội thì sao Tôi đã có nó trong tay. Ông đang giữ tên giết người đấy chứ? Tôi nhìn ông Harvard. Tôi nhìn lá thư bị vò nhào Tôi nhìn những hàng chữ nạc danh. Tôi nhìn hộp thuốc rỗng không? Có ghi chữ Cherubin. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với ông Harvard. Tôi đã rất cố gắng để nói. Tôi không biết. Tôi nói, tốt nhất là ông đến đây nhé lên. Tôi cho ông cảnh sát trưởng địa chỉ. Sau đó đến ngồi bên ông Harvard để suy nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi chỉ có 2 phút đồng hồ để làm việc này, vì sau đây 2 phút thì ông Melchette sẽ tới đây. Tôi đọc lần thứ 3 lá thư, rồi tôi nhắm mắt lại để suy nghĩ. 29. Gọi sai số điện thoại lại là tốt. Tôi đã ngồi như vậy trong bao lâu? Chắc chắn là không hơn một vài phút. Tôi có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ khi có tiếng ngõ cửa và khi quay đầu lại tôi thấy ông veo sát. Ông ta đã nhìn thấy Harvard đang nằm trên ghế. Tất cả những thứ này có nghĩa là gì? Ông ta hỏi. Tôi lấy một trong hai lá thư trong túi ra và đưa cho ông. Ông đọc to. Ông Clemang thân mến, tôi muốn chia sẻ với ông một tin khá nặng nề. Tôi muốn nói trực tiếp chuyện này với ông. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy viết thư cho ông là tốt hơn cả. Chúng ta sẽ biết ngay thôi, cần phải như vậy. Tôi đã ám chỉ những bước ngoặt đã xảy ra trong thời gian gần đây. Tôi lấy làm tiếc là đã không nói với ông về danh của thủ phạm. Không nghi ngờ gì, cái đó là không thể được. Cũng khá khó khăn cho tôi phải tố cáo một thành viên của nhà thờ. Bổn phận của tôi lại không rõ ràng. Cần phải làm gương, và... Ông Mèo Xét đưa mắt hỏi tôi. Đến đây thì chữ viết nguyệt ngoạc, rất khó đọc. Như chúng đang được viết ra bởi một bàn tay lạnh giá của người sắp chết. Ông đại tá thở dài. Và nhìn, Harvard. Cuối cùng, chúng ta đã nắm được chìa khóa của cánh cửa bí mật. Một người mà không ai ngờ tới, và sự hối hận đã thúc đẩy ông ta thú tội. Thái độ của ông ấy là rất lạ lùng trong mấy ngày gần đây. Tôi nói, bất chật, ông Melchette đến bên người đang ngủ. Ông không giữ nổi một tiếng kêu to. Ông nắm hai vai ông Harvard và bắt đầu lay. lúc đầu nhẹ nhàng. Và mỗi lúc càng mạnh, ông ta không ngủ. Ông mèo xác kêu lên, ông thấy rõ đây là ma túy, A, chuyện này có nghĩa là như thế nào? Mắt nhìn vào hộp thuốc, ông nhấc nó lên, đúng không? Đúng thế, hôm nọ ông ta đã chỉ những viên thuốc đấy cho tôi xem, và nói rằng người ta cấm ông dùng liều mạnh. Chắc chắn cái đó đã dẫn ông ta đến chỗ chết, chàng trai khốn khổ, nhưng thà như vậy còn hơn, chúng ta không cần xét xử nữa. Nhưng ông Mao xét trước hết là một cảnh sát. Những xúc động của tôi không ảnh hưởng gì đến ông ta cả. Ông ta đã tìm ra kẻ giết người. Ông ta muốn hắn bị treo cổ. Ông ta chạy đến bên máy điện thoại và gọi cho ông Haydok. Alo, alo, có đúng là ông Haydok không? Yêu cầu bác sĩ đến nhà ông ha vào ngay, khẩn cấp, rất khẩn cấp. Ông nói sao? Ông ở chỗ nào? À, xin lỗi. Ông gọi trạm bưu điện với giọng cáo kỉnh. Lại nhầm số. Người ta cứ lẫn lộn con số. Và đây là mạng sống của một con người. Alo, gọi sai số rồi. Không để mất thời gian nữa. Gọi số 39 chứ không phải là số 35. Không không chứ không phải là 5. Lại sốt ruột chờ Alo, alo, ông hay đọc đi ư. Mel đang nói với ông đây. Đến ngay, đến ngay như ông Harvard. Ông ta đã dùng ma túy quá liều nhanh lên, đây là vấn đề sống chết. ông gác máy rồi đi đi lại lại trong phòng. ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi. tôi tự hỏi tại sao ông không gọi ngay chung hay hay đó. ông đã bỏ mặc mọi phương tiện, ông Clemang. có thể ông Melch đã nghĩ sự việc theo cách của mình. tôi không trả lời. ông ta hỏi tiếp. ông thấy bức thư ở đâu? ở dưới đất, bị vò nhau. ông ấy đã lấy rơi. Thật là lạ lùng, bà Mapple có lý khi nói bức thư tìm thấy không phải là thư thật. Tại sao bà ta lại đoán như vậy? Nói riêng với nhau thôi nhé, chàng trai khốn nạn đã không tiêu hủy bức thư. Đây là một chứng cứ hợp thức. Cuộc sống con người đầy dễ mâu thuẫn và rủi ro. Nếu không như vậy thì chúng ta không thể tìm ra kẻ giết người. Nhưng sớm hay muộn thì hắn cũng có những hành động dại dột thôi. Do đó, nhất định hắn sẽ bị tóm cổ. Nhưng ông Clement, trông ông có vẻ buồn bực. Câu chuyện này là một đòn đánh mạnh vào ông ư. À đúng, tôi đã nói với ông. Ít lâu nay ông ha và có vẻ khác thường, nhưng tôi lại không chú ý. Ai có thể học được chữ ngờ? Này, có tiếng xe hơi. Ông Mel sắc tới trước cửa sổ và cúi xuống. Phải, ông Hay Đốc đã đấy. Một lát sau, ông bác sĩ đã đứng bên chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng nói vắn tắt việc đã xảy ra ông hay là người không dễ biểu lộ tình cảm ông cau mày và đến bên con bệnh ông bắt mạch vạch mắt để nhìn rõ con ngươi của ông ha và sau cùng ông quay sang mèo xét ông muốn tôi cứu để rồi đưa ông ta lên giá treo cổ ư ông bác sĩ hỏi bệnh ông ta rất nặng không biết tôi có thành công trong việc chữa chạy không ông hãy cố gắng hết sức mình ông mèo xét nói tốt mở sắc cốt ông hay lấy ra một ống thuốc Nạp thuốc vào ống tiêm và tiêm vào cánh tay ông Ha và rồi đứng đợi. Tốt nhất là đưa ông ta tới bệnh viện ở McBanham. Các ông giúp tôi đưa ông ta xuống xe. Chúng tôi đưa người bệnh xuống xe. Khi ngồi trước vòng lái, ông Hay đó còn nói, Ông biết không, ông xét ông vẫn muốn trao cổ ngày nay chứ? Ông muốn tôi không làm gì hắn ư. Cái đó thì tôi không biết. Tôi muốn nói, nếu ông ta khỏi thì kẻ khốn khổ này cũng không thể chịu trách nhiệm với những hành động của mình được tôi sẽ là người đứng ra làm chứng ông ta muốn nói gì ông Mèo sẽ hỏi tôi khi chúng tôi leo cầu thang lên lầu 1. tôi giải thích rằng ha vừa bị chứng mộng du đó là một bệnh mất ngủ đúng không ông klemang thời nay người ta tìm mọi lý do để giảm nhẹ mọi hành động xấu xa của mình ông có đồng ý với tôi không khoa học dạy nhiều điều mà chúng ta không biết khoa học khoa học xin lỗi ông được nói như thế này mọi lý thuyết của ông đều kỳ cục Tôi không tán thành mới lý chết ấy. Tôi đơn giản cũng chỉ là một con người, trong khi chờ đợi chúng ta có thể xem xét căn hộ này. Ông ta vừa nói xong, thì một chuyện bất ngờ xảy ra, cánh cửa phòng bật mở và bà phổ bước vào. Mặt đỏ bưng, bà ta như đang trong cơn phấn kích. Xin lỗi các ông, bà nói. Tôi thấy mình đã làm phiền các ông. Chào đại tá. Xin ông bỏ qua cho. Tôi nghe nói ông Ha vừa bị bệnh nặng và tôi thấy mình có bổn phận chạy tới đây. Để xem có thể giúp các ông được việc gì không? Bà ngừng lời. Ông mèo xét nhìn bà với vẻ khoai thường. Bà rất đáng mến bà mappo Ông ta nói bằng giọng khô khan. Bà không cần phải tới. Nhưng tại sao bà lại biết? Tôi cũng định đặt ra cho bà câu hỏi đó. Tại cái máy điện thoại, bà mappo giải thích. Chạm bưu điện rất đáng chí. Chính ông đã gọi điện cho tôi. Tưởng tôi là ông Hidoc. Số máy của tôi là 35. À, thế đấy. Tôi kêu lên và Marple bao giờ cũng có lý do chính đáng để biết những cái mình cần biết. Lý do này có thể chấp nhận được. Thế đấy, bà nói tiếp. Tôi chạy tới đây để xem có giúp được việc gì không. Bà thật đáng mến. Ông Melchek vẫn nói bằng giọng khô khan Nhưng chẳng có việc gì để làm cả. Ông Harvard vừa được chở đi bệnh viện. Thế là ông ta đã đi bệnh viện ư. Tôi rất yên tâm. Ông ta sẽ chóng khỏi bệnh thôi. Khi nói chẳng có việc gì để làm cả, ông có ngộ ý rằng không thể cứu ông ta được không? Ông ta không bị bắt giam chứ? than ơi! Tôi nói. Nhìn thấy hộp thuốc, bà Maple kêu lên. Chắc hẳn ông ta đã dùng một liều cao, đúng không? Tôi có cảm giác rằng ông Melchek đang trong thế tự vệ. Trong trường hợp khác, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi nhớ lại những cuộc tranh luận với bà về vụ này. Xin bà xem đây. Tôi nói và đưa cho bà lá thư viết giở của ông Portero Không ngạc nhiên chút nào, bà cầm lấy tờ giấy. Bà đã không nhầm lẫn. Không, nhưng tôi muốn hỏi ông một việc, ông Clemang. Với sự cho phép của ông, đúng thế. Tôi có thể biết ai đưa ông tới đây. Có một cái gì đó làm tôi băn khoăn, có phải là ông meo sắc không? Tôi giải thích cho bà về cú điện thoại. Tôi nhận ra đó là tiếng của thầy trợ tế. Bà mắc bồ ngẩn đầu lên, vừa nghe, vừa có vẻ suy nghĩ thật là thú vị cuối cùng bà nói thật là kỳ diệu có thể nói như vậy ông đã tới đây vào lúc gây cấn nhất gây cấn thế nào tôi buồn rầu hỏi lại bà Macphill tỏ vẻ ngạc nhiên vì nhờ ông mà ông Ha vừa được cứu thoát chắc chắn là như vậy tốt nhất là ông ta không bao giờ khỏi bệnh đó là điều thích hợp nhất đối với Ha và thích hợp nhất đối với mọi người bây giờ chúng ta đã biết rõ sự thật tôi ngừng nói vì thấy bà lắc đầu lia lịa tất nhiên Bà kêu lên, tất nhiên. Đó là điều ông nghĩ. Ông cho rằng mình đã biết sự thật. Cái đó là tốt đối với mọi người. Phải phải, mọi thứ đều có cả. Lá thư, những viên thuốc, tình trạng của haver những lời thú tội của ông ta. Có cả. Nhưng đó là sai. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn bà Mopple. Do đó tại sao? Bà nói tiếp. Tôi muốn biết ông haver đã đến bệnh viện một cách an toàn chưa? Đến một chỗ mà không ai được tới gần chưa? Nếu khỏi bệnh, chúng ta sẽ nói rõ sự thật. Sự thật ư? Phải sự thật. Ông Clement, đó là ông ha và không hề động đến một sợi tóc của ông Protero. Thế còn cú điện thoại, lá thư, những nguyên thuốc, tất cả đã rõ ràng. Tôi xin nhắc lại, đó là những cái mà hắn đã làm ra như vậy. À, hắn rất mạnh. Sự việc mà hắn giữ lại lá thư và đã dùng nó vào việc này chứng tỏ hắn rất mạnh. Hắn là ai? Tôi hỏi. Là kẻ giết người chứ còn ai nữa. Và rồi, bằng một giọng bình tĩnh nhất, bà Marple nói thêm. Là kẻ giết người, Lawrence Redding. 30. Bà Maple, nhà thám tử. Chúng tôi nhìn bà mappo tưởng rằng bà đã mất trí. Chính ông Meo là người lên tiếng đầu tiên. Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng và thương hại. "Nhưng thật là vô lý mà mappo Ông nói. "Lawrence không có tội." "Đúng thế." Bà mappo trả lời bằng mọi cách hắn mong người ta bắt giam hắn về tội giết người. Hắn đã làm như vậy. Ông có thể nhớ lại, ông Clemang thân mến, khi nghe được tin này tôi đã rất ngạc nhiên. Cái đó làm đảo lộn mọi nhận định của tôi, và có lúc tôi tưởng là hắn vô tội. Nhưng sau đó tôi khẳng định chính hắn là thủ phạm. Như vậy là bà nghi cho Lorenz ư? Tôi biết là trong các cuốn tiểu thuyết, kẻ giết người không bao giờ lộ mặt. Tôi chưa hề thấy nguyên tắc ấy thể hiện trong đời sống thực tế. Mà thường là ngược lại. Tôi rất quý trọng bà Protero, nhưng tôi không ngờ bà bị Loren mê hoặc, làm theo mọi điều hắn sai bảo. Tất nhiên, hắn không phải là kẻ muốn chạy trốn với một người đàn bà không một số dính túi. Với hắn, điều cần thiết là ông Protero phải biến mất. Và hắn đã làm cho ông ấy biến mất. Hắn là một trong những kẻ đẹp trai nhưng vô luân. Đại tá Mel sẽ kịt mũi với vẻ sốt ruột. Cuối cùng ông nói Không, điều bà vừa nói thật là ngu ngốc. Ngu ngốc. Chúng tôi có thời khóa biểu của Loren. Cho đến 6 giờ 45 phút. Giờ mà ông Haydok khẳng định rằng ông Prozero đã chết được một lúc lâu rồi kia mà. Bà biết rõ bác sĩ Haydok chứ? Hay là bà cho rằng ông ta đã nói dối? Tôi tuyệt đối tin rằng Bà Maple bình tĩnh nêu ý kiến. Ông Haylock đã nói đúng. Ông ấy là người thật tha. Hơn nữa, kẻ đã bắn vào ông Protero không phải là Lawrence mà là bà Protero. Chúng tôi lại nhìn bà Maple Bà hất chiếc khăn trùm đầu về phía sau và bắt đầu nói. Bà nói những chuyện khủng khiếp bằng một giọng bình thản Tôi chưa muốn nói vào lúc này. Các cơ quan pháp luật coi trọng chứng cứ hơn là lời nói. Nhưng tôi muốn có một lời giải thích, làm chìa khóa, để làm sáng tỏ mọi sự việc. Như có lần đã nói với ông, ông Clement, tôi còn thiếu một chi tiết nhỏ. Và bất chợt khi ra khỏi văn phòng nhà xứ tôi đã để ý đến cây cọ trồng trong châu cảnh đặt bên cửa sổ. Vấn đề là ở đấy, sáng rõ như ban ngày. Bà ta điên rồi, điên thật rồi, ông Mèo Xác nói nhỏ với tôi. Bà Mapple yên lặng nhìn chúng tôi mắt bà sáng lên. Trước đây tôi rất quý trọng Lawrence và bà Portero, nhưng sau khi hắn rồi bà ta tự thú theo kiểu ấy, tôi được an ủi vì tôi đã nhầm. Chính lúc ấy tôi lập một bảng danh sách những người mà tôi nghi ngờ. Bảy người. Tôi lẩm bẩm. Bà mắc vào cười và nhìn tôi. Phải bảy người. Trước hết là xe Không phải là không có lý do. Một hôm anh ta quá chén. Rồi đến Mary, bạn gái của Axe, một người có những thái độ lạnh lùng. Cô ta có lý do và có điều kiện hôm ấy chỉ có một mình cô ta trong nhà xứ. Bà mẹ của Axe có thể đã lấy cắp khẩu súng của Loren để đưa cho một trong hai người. Tất nhiên, có cả cô Letiz nữa. Cô gái cần tự do và cần tiền. Tôi biết nhiều cô gái xinh đẹp nhưng vô đạo đức không biết xấu hổ là gì. Tôi giật mình. Bà mapple vẫn nói tiếp, còn chiếc vợt đánh quần vợt nữa. Chiếc vợt ư? Phải, chiếc vợt của Clara, cô người hầu của bà Pradilly, ở hàng rào trong vườn nhà xứ. Cái đó làm cho người ta tưởng rằng Dennis đã về nhà sớm hơn. Một chàng trai khi đang yêu, thì có thể làm mọi chuyện vì người mình yêu. Anh chàng đã yêu Letit như ông đã thấy rõ. Tất nhiên, còn có cả ông Haver và ông nữa, ông Mục Sư Thân Mến. Có hai người, nhưng là ai đây? Tôi ư, tôi kinh ngạc kêu lên, xin lỗi ông. Nói cho đúng ra, tôi không cho đây là một sự suy nghĩ nghiêm chỉnh nhưng số tiền ấy đã mất, thủ phạm, chỉ có thể là ông hoặc là thầy trợ tế. Bà Brian Ridley đi mọi nơi nói bóng nó gió rằng kẻ lấy cắp số tiền ấy là ông. Về phần mình, tôi cho rằng đấy là Harvard, câu chuyện làm tôi nhớ lại người chế đàn organ khốn khổ mà ông đã kể. Con người thật quá phức tạp. Tôi nói đúng thế. Chúng ta nói tiếp câu chuyện. Còn Griselda thân mến nữa. Bà Clemente có chứng cứ ngoại phạm. Ông Mèo sắc nói chèn vào. Bà ấy về nhà bằng xe lửa lúc 6 giờ 50 phút. Không nên tin vào cái mà người ta nói. Chiếu mấy chuyến tàu 6 giờ 50 phút chạy chậm nửa tiếng đồng hồ. Lúc 7 giờ 15 phút. Chính mắt tôi trông thấy bà ta ở trong làng. Có thể kết luận rằng bà ta đã trở về sớm hơn bằng một chuyến tàu khác. Tôi chợt nhớ đến lá thư nặc danh nói Grishenda đã từ xưởng họa của Loren đi ra vào lúc 6 giờ 20 chiều ngày xảy ra án mạng. Đây như là một tia chớp trong giấc mộng. Trong cơn ác mộng thì đúng hơn. Sự phản bội của Grishenda. Chắc rằng ông Portrow đã biết rõ chuyện này và ông ấy quyết định báo tin cho tôi. Thất vọng, Grishenda đã ăn cắp khẩu súng và làm trong Poirot phải cầm miệng. Tôi không biết bà Maple có đọc được những suy nghĩ của tôi không? Có thể. Có nhiều việc không thể lột qua tai mắt của bà. Bà trả tôi lá thư với cái hất đầu. Chuyện đó đã lan truyền khắp làng. Bà nói, mọi người đều biết. Cái đó cũng đáng nghi ngờ, đúng không? Cũng giống như bà mẹ của Axe thề đã nhìn thấy khẩu súng vào buổi trưa... Lúc bà ra về, bà Mapple ngừng một lúc rồi nói tiếp. Nhưng tôi đã loại trừ khả năng này. Cái tôi muốn, và tôi cũng cho rằng đây là bổn phận của mình, là trình bày những giải thích của mình trong hệ thống sự việc, tin hay không là tùy cậu ông. Tôi đã làm việc, tôi phải làm. Trước mắt tôi muốn đưa ra một chứng cứ liên quan đến mạng sống của ông Harvard. Sau khi ngừng lời, bà lại nói tiếp bằng giọng tin chắc. Tôi sẽ giải thích những sự việc. Đến trưa ngày thứ năm ấy, tội ác được quyết định với mọi chi tiết nhỏ nhất. Loren tới thăm ông mục sư. Tuy biết ông ấy không có nhà, hắn mang súng tới dấu vào chỗ cây bên cửa sổ. Hắn mang súng tới khi ông Clemant trở về, hắn giải thích sự có mặt của mình và nói mình đã quyết định ra đi. Lúc 5h30, hắn giả giọng phụ nữ gọi điện thoại cho ông mục sư. Xin nhớ hắn là một diễn viên có tài. Bà Protro cùng chồng đi xe hơi vào trong làng. Và điều lạ lùng mà ít người chú ý là bà ta không mang theo túi sách tay. Các ông phải thấy đây là một điều khác thường đối với người phụ nữ. Trước 6 giờ ít phút, khi đi ngang qua mảnh vườn của tôi, bà ta dừng lại để nói chuyện với tôi với dụng ý để tôi thấy bà ta không mang theo vũ khí và đang trong trạng thái bình thường. Vì họ tin rằng Không có chuyện gì mà tôi không lưu ý. Bà ta đi khuất nhà sứ và đến trước cửa sổ văn phòng. Lúc ấy, ông đại tá khốn khổ đang ngồi viết thư cho ông, ông Clemang. Ông ấy điếc, ai cũng biết như vậy. Bà ta lấy khẩu súng trong chậu cây, đến gần chồng và bắn vào đầu ông ấy. Xong việc, ném khẩu súng xuống sàn nhà, bà ta chạy như một tia chớp đến xưởng vẽ của Loren. Người ta nói bà ta không đủ chuyên giá làm việc này, tuy nhiên bà ta đã làm được. Nhưng còn tiếng súng, ông sát hỏi, bà không nghe thấy tiếng nổ cái mà. Người ta đã chẳng chế tạo ra ống giảm thanh đó sao? Ít nhất thì tôi cho là như vậy. Tôi tự hỏi tiếng hắt hơi lạ lùng mà cô học Clara nghe được có phải là tiếng súng nổ không? Nhưng cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Tôi nói tiếp. Loren đón bà Portero trước cửa và cùng vào sưởng vẽ. Họ ở lì trong ấy vì sợ rằng tôi vẫn còn ở trong vườn để theo dõi họ. Khi trở ra, họ tỏ ra vui vẻ một cách tự nhiên. Họ đã phạm một sai lầm. Nếu gặp để tư viết nhau, họ sẽ có một thái độ khác. Các ông thấy không? Đây là điểm yếu của họ. Họ không thể tỏ ra lo ngại buồn rầu. Trong 10 phút ấy, họ cố tạo ra một chứng cứ vô can. Loren đến nhà xứ. Hẳn là hắn đã thấy từ xa ông Mục xu đang trở về. Hắn lấy lại khẩu súng và ông giảm thanh. Hắn để lại lá thư giả viết bằng hai thứ mực. Sau này, phát hiện đây là thư giả. Người ta sẽ nghi đây là bà Protero. Nhưng cùng lúc ấy, hắn phát hiện ra lá thư viết giả của ông Protero. Thông minh, hắn lấy lá thư ấy, nghĩ rằng nó sẽ có lợi ích lớn cho mình sau này. Hắn quay kim đồng hồ cho phù hợp với thời gian ghi trên lá thư. Tất cả theo một ý tưởng, hướng mọi sự nghi ngờ vào bà Protero. Sau đó Loren đi ra. Và gặp ông. Tôi nhắc lại, hắn rất thông minh, cố gắng tỏ ra tự nhiên, rồi hắn vứt ống giảm thanh đi, mang khẩu súng đến đồn cảnh sát, tự thú một cách kỳ cục rằng mình là người gây ra tội ác, nhưng không ai tin hắn cả. Nhưng còn tiếng nổ trong rừng thì sao?" Tôi hỏi. "Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bà ta đã nói không?" "Ồ không," bà Mạc Bổ lắc đầu. "Không phải là sự trùng hợp. Hắn làm cho mọi người đều nghe thấy tiếng nổ." Nếu không thì người ta vẫn nghi ngờ và Pororo Loren đã làm như thế nào tôi không rõ. Tuy nhiên, axit picric sẽ nổ khi bị một vật nặng rơi xuống. Ông mục sư thân mến, cô nhớ việc gặp Loren trong khi hắn đang cầm hòn đá trên tay, chỗ này cũng là nơi ông tìm ra mảnh kim loại ấy. Con người rất khôn ngoan, người ta treo hòn đá lên trên mảnh kim loại ấy. Dùng một ngòi cháy chậm cháy trong 20 phút làm đứt dây treo thì ngay lập tức có tiếng nổ và chứng nổ vang lên đúng lúc 6 giờ 30 phút, đúng lúc bà Protro và Loren đang đứng trước cửa trường họa, trước mắt mọi người. Vật chứng duy nhất còn lại là hòn đá mà ông thấy hắn đang cầm trên tay trong lần gặp gỡ ấy. Bà nói có lý, tôi nói. Tôi nhớ lại lúc ấy Loren có vẻ tự nhiên, nhưng lúc này, có thể nói là bà Maple đã đọc được tư tưởng của tôi vì bà đã nói tiếp một cách danh mạnh. Phải, hắn đã rất ngạc nhiên khi gặp ông nhưng hắn đã nói bíu tôi hòn đá đó để xây dựng một mảnh vườn kiểu nhật bản chỉ có điều đây không phải là hòn đá thích hợp cho công việc ấy chính hắn đã hướng tôi đi vào cái đích chính xác trong khi bà mấp vò nói thì ông meo sét vẫn ngồi có thể nói là ông như đang bị thôi miên lúc này dường như ông ta đã đỉnh lại ông khịt mũi một hai lần rồi nói tôi đã nói mà tôi đã nói mà ông không nói gì thêm Tôi có cảm tưởng ông cũng bị hấp dẫn bởi những lời nói của căn cứ thực tế và những lập luận chặt chẽ của bà Maple như tôi. Nhưng ông chưa muốn thừa nhận điều đó ngay. Ông đưa tay cầm lấy lá thư bị vỏ nát. Tất cả những cái đó rất tốt, ông Mèo xét nói. Nhưng bà Maple bà giải thích như thế nào về việc ông Harvard gọi điện thoại cho mục sư để thú tội về phương diện tín ngưỡng mà nói? Cái đó là do hiệu quả của bài giảng kinh của ông Clement. Ông biết không, ông mục sư thân mến, ông đã làm việc rất cờ. Ông Harvard đã cảm động sâu sắc, ông ta không thể chịu đựng lâu hơn nữa, và thấy cần thiết phải thú nhận, đã biển thủ quỹ của nhà thơ. Sao? Đúng thế. Chính Thượng Đế đã cứu sống ông ấy. Tôi hy vọng ông ta thoát khỏi nguy hiểm, vì ông hay đóc rất giỏi. Theo tôi, laurent Ăn cắp lá thư viết dở của ông Potero và giấu kín ở một nơi. Hắn tìm người để tung tin này ra, và hắn nghĩ đến ông Harvard. Tôi biết, hắn đã tới đây cùng thầy trợ tế, và hai người ngồi bên nhau một lúc lâu. Hắn mang theo thuốc, và đưa cho ông Harvard dùng. Lợi dụng lúc ông này sơ hở, hắn nhét một lá thư viết sẵn vào túi áo ông ta. Sau khi ông Harvard qua đời, người ta sẽ thấy lá thư. Người ta sẽ đoán ra chính thầy trợ tế đã giết ông Potero nay tự tử vì hối hận tôi cho rằng trước khi ngất đi ông havel đã thấy bức thư và đã gọi điện thoại cho ông mục sư tôi đã nói mà tôi đã nói mà ông melsek lại kêu lên tất cả những cái đó thật là khác thường tôi không tin một lời nào thấy mình có vẻ kỳ cục ông nói thêm bà có thể giải thích cú điện thoại từ nhà loren gọi cho bà Bradley được không cái này bà mappo nói Tôi gọi là một sự trùng hợp. Chính Grishenda là tác giả của cuộc gọi ấy. Có thể cùng với Dennis nữa, hai người sợ rằng tin của bà ta sẽ đến tai ông mục sư và hình dung đây là cách tốt nhất buộc bà ta phải câm miệng. Một sự trùng hợp lạ lùng. Cú điện thoại ấy xảy ra đúng vào lúc có tiếng nổ trong rừng. Người ta đã cho rằng hai cái đó có liên hệ với nhau. Những người nghe thấy tiếng nổ ấy đều nói đó là tiếng nổ không bình thường. Chỉ có điều... Lọ không biết cách mô tả sự không bình thường ấy ra sao mà thôi. Ông Melchek húng hắng hò. Câu chuyện có thể chấp nhận được, bà Mapple, nhưng xin phép được nói nó không có một chút chứng cứ nào cả. than ôi, tôi biết, bà Mapple nói, nhưng ông tin là như vậy đúng không? Ông đại tá buộc lòng phải nói, phải tôi tin, tôi thấy vụ này không thể có cách diễn biến nào khác được. Nhưng nó không có chứng cứ, không có một nguyên tử chứng cứ nào. Bà Mappel ho, tôi thấy có thể tùy theo từng trường hợp thôi. Trường hợp nào? Người ta có thể răng một cái bẫy. 31. Cụ bà Fanny có lý. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn bà. Một cái bẫy ư? Bẫy như thế nào? Bà Maple tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rõ ràng là bà đã có kế hoạch rồi. Ví dụ như người ta gọi điện thoại cho Laurent để báo tín Ông mèo sẽ không thể không bật cười. Phải, tất cả đã bại lộ, chốn nhanh Đúng là một mánh khéo cũ bà Maple. Nhưng tôi tin rằng Laurent láo lĩnh không thể bị xe lưới. Phải có một cách khác, bà Marple nói, tôi gợi ý. Đây chỉ là một gợi ý thôi. Việc này nên giao cho một người như bác sĩ hay đốc chẳng hạn, nhìn vụ án ông vừa với vẻ ngẫu nhiên. Ông ấy nói lộ cho hắn biết rằng có người như bà Sander, chủ nhà chẳng hạn, đã ngẫu nhiên nhìn thấy họ đưa thuốc cho nhau. Nếu Loren vô tội thì hắn sẽ không có phản ứng gì, ngược lại. Ngược lại thì sao? Hắn sẽ làm những việc dại dột khác Và hắn sẽ bị bắt Có thể Rất thông minh Bà Mapple Nhưng liệu ông Haydok có nhận giúp việc này không? Đúng thế Lý thuyết rất khác với thực hành Nhưng ông Haydok đi rồi Chúng ta có thể hỏi ông ấy Tôi cho rằng ông bác sĩ rất ngạc nhiên Khi thấy bà Mapple đang ngồi với chúng tôi Ông tỏ ra mệt mỏi Ông ấy sẽ khỏi thôi bổn phận người thay thuốc Là phải cứu con bệnh và tôi đã làm đúng như vậy. Nhưng tôi lại mong rằng ông ta không khỏi bệnh thì hơn. Có thể ông sẽ thay đổi ý kiến nếu ông nghe chúng tôi nói. Ông Melchek nói một cách vắn tắt giả thuyết của bà Maple và kiến nghị của bà đưa ra. Tư tưởng nhân đạo của ông Haydock đã thay đổi. Ông rất muốn thấy Lawrence trên giá cho cổ. Tôi hình dung đây không phải vì tội giết ông Protero mà vì tội ác đối với ông Ha và Tên nham hiểm đáng nguyên rùa, tên nham hiểm đáng nguyên rủa. ông Ha vừa khốn khổ. Ông ấy có một bà mẹ và một người em gái. Sự xấu hổ có một người thân là kẻ giết người sẽ đeo đẳng họ suốt đời. Hãy nghĩ đến sự khổ tâm của họ. Thật là hèn nhát. Nếu điều các ông nói với tôi là sự thật, thì xin các ông hãy tin tưởng vào tôi. Tên khốn cướp đó không đáng sống nữa. Một người khốn khổ không thể tự vệ được như ông Ha và... Ông đốc đang bận rộn với ông xét để thảo luận chi tiết việc răng bẫy cho Loren, thì bà Marple đứng lên. Tôi đề nghị được đưa bà về. Ông rất đáng mến. Bà bảo tôi khi chúng tôi vào trong làng. Đã quá nửa đêm, tôi hy vọng là Raymond không đợi tôi. Anh ấy không yêu cầu được đưa bà đi ư. Tôi không nói là mình sẽ đi. Tôi cười thầm về cách phân tích tâm lý những vụ án mà anh ta nêu ra. Nếu lập luận của bà về vụ này tỏ ra đúng đắn và việc tìm ra thủ phạm thành công, thì cháu trai bà sẽ cho bà một điểm tốt. Bà Mapple nở một nụ cười khoan dung và nói, Cái đó làm tôi nhớ lại lời của bà cô Fanny của tôi. Lúc ấy tôi mới 16 tuổi, nên đã cho câu nói đó là ngốc ngách. À, bà thường nói rằng những người trẻ tuổi tưởng rằng người già là điên khùng, nhưng những người già biết rằng chính người trẻ tuổi mới điên khùng ba đoạn kết không có vấn đề gì lớn trong vụ án ông Protiro phải nói nữa kế hoạch của bà Maple đã thành công mỹ mãn Lauren Redding là thủ phạm chỉ cần hắn nhận là đã đưa thuốc trong ha và là biết rõ toàn bộ sự việc đó là những việc làm của một lương tâm không trong sạch người ta thấy hắn chạy đi chạy lại ý nghĩ đầu tiên của hắn theo tôi Là chạy trốn. Nhưng hắn còn một kẻ đồng lõa. Hắn không thể bỏ đi mà không báo cho bà ta. Hắn cũng không dám chờ đến sáng hôm sau. Trong đêm tối, hắn lần mò đến nhà ông Protero. Hắn ném một hòn sỏi vào cửa sổ trong phòng ngủ của bà Protero. Thức giấc, bà ta đến bên cửa sổ. Hắn nói nhỏ, bảo bà đi xuống sân để nói chuyện. Chúng thấy ở ngoài an toàn hơn ở trong nhà vì cô có thể tỉnh giấc. Nhưng các thanh tra cảnh sát đã nghe được câu chuyện của chúng. Toàn bộ câu chuyện, không có gì phải nghi ngờ nữa. Câu chuyện của chúng ăn khớp với những giả thiết của bà Maple. Vụ xét xử Loren và Al Protero, mọi người đã rõ, tôi không cần từng thuật lại nữa. Nhưng phải nói thêm, bao nhiêu công trạng, điều tra, lại đổ dồn cả cho Len Mi, như nhờ vào trí thông minh tài tháo bát của ông ta mà những kẻ bất nhân phải ra trước mình bóng ngựa. Không ai nói đến vai trò của bà Mappel trong vụ này. Bà già cũng không muốn người ta mang mình ra để quảng cáo. Cô Letit đến gặp tôi khi phiên tòa khai mạc. Theo thói quen, cô đột ngột vào văn phòng. Cô bảo tôi, ngay từ đầu, cô đã biết tội ác hoặc ít nhất là đồng lõa với tội ác của người mẹ kế. Việc mất chiếc mũ bê màu vàng chẳng qua chỉ là cái cớ để cô điều tra nơi xảy ra vụ án thôi. Cô hy vọng là tìm ra một cái gì đó mà cảnh sát bỏ sót. Vì ông Len mi ông Mel Shep và những người khác không thể căm ghét mụ ta như tôi. Và sự căm thù thường làm mọi chuyện trở nên dễ dàng. Thất vọng trong việc tìm kiếm, cô đã đặt mặt ngọc của khuyên tai của mụ an dưới chân bàn giấy. Cái đó để làm gì? Cô nói, tôi tin chắc mụ ta là thủ phạm. Mọi thủ đoạn đều tốt vì chính mụ là kẻ giết người tôi thở dài cô tích không hiểu rõ tính cách con người có thể nói là cô ta đã mù quáng đứng về mặt đạo đức mà nói bây giờ cô sẽ làm gì tôi hỏi xong xuôi công việc tôi sẽ ra nước ngoài cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp tôi sẽ ra nước ngoài với mẹ tôi tôi ngạc nhiên nhìn cô cô ngẩng cao đầu sao Cô hỏi tôi, ông không đoán ra chính bà Letchen là mẹ tôi ư. Mẹ tôi sắp chết, bà muốn sống bên tôi cho đến ngày tạ thế, do đó bà đã tới làng St. Marymount này dưới một cái tên giả. Bác sĩ Haydock đã giúp bà rất nhiều. Đó là một trong những người bạn cũ của ông. Trước kia, ông ấy đã yêu mẹ tôi. Cái đó đã rõ, ông không nhận ra ư. Phải, cho đến lúc này ông vẫn còn yêu bà bà rất hấp dẫn. tôi nói ông Haydock đã làm mọi việc để giúp bà. nếu bà không giữ tên cũ của mình, thì đó là con người rất tò mò và độc ác. tối hôm ấy bà đến gặp cha tôi nói ý muốn duy nhất của bà là được sống bên tôi. cha tôi đã nổi giận một cách độc ác. ông nói bà không có quyền xuất hiện như mẹ đẻ của tôi. hơn nữa tôi đã đinh ninh rằng bà đã chết từ lâu. tôi không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy. những người Nhưng cha tôi rất chuyển cận, không nhìn xa hơn cái mũi của mình. Nhưng mẹ tôi không phải là một phụ nữ dễ khuất phục Bà thấy, tốt hơn cả là nói chuyện trực tiếp với cha tôi. Khi bị phản đối bằng cách tàn nhẫn như vậy, bà viết thư cho tôi và ấn định một cuộc hẹn. Chính vì vậy mà tôi kết thúc cuộc chơi quần vật sớm hơn thường lệ. Mẹ con tôi gặp nhau vào lúc 6 giờ 15 phút trên con đường nhỏ. Không, cuộc gặp ấy chỉ diễn ra rất ngắn. Vì chúng tôi còn gặp lại nhau nữa. Chúng tôi chia tay nhau trước 6 giờ 30 phút. Sau đó, tôi sợ người ta nghi ngờ và đã giết cha tôi. Dù sao, mẹ tôi cũng có những lý do để căm ghét cha tôi. Do đó, tôi đã lên kho chứa đồ cũ đâm nát bức chân dung của bà. Tôi sợ cảnh sát lục loại sẽ phát hiện ra bức chân dung ấy. Do đó, họ biết bà là ai. Ông hay đó cũng nghĩ như vậy. Tôi tin chắc Ông đã cho rằng mẹ tôi là kẻ giết người. Nhưng bà là một phụ nữ bướng bỉnh. Bà biết việc mình làm mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó. Cô Letit ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ông thấy mọi việc đều lạ lùng. Tôi và mẹ tôi rất gắn bó với nhau. Tôi và cha tôi thì không như vậy. Tuy nhiên, mẹ tôi. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì đáng nói nữa. Chúng tôi sẽ ra nước ngoài. Tôi sẽ sống bên mẹ tôi cho đến ngày bà qua đời. Le Tiết đứng lên, tôi nắm tay cô. Thượng đế sẽ che chở cho cả hai người. Tôi nói, tôi chúc cô được hạnh phúc. Rất cần cái đó, cô nói và gắng gượng cười. Bây giờ thì tôi chưa được như vậy. Ông thấy có đúng không? Cái đó rất quan trọng. Vĩnh việt ông Clemang, Ông bao giờ cũng tốt với tôi. Và cả Griselda nữa. Griselda, À, Griselda. Tôi không thể không nói... Bức thư nạc danh làm tôi khổ sở như thế nào Với vợ tôi Cô ấy cười Rồi tuyên bố một cách long trọng Hãy nghĩ tới tương lai Cô ấy nói thêm Em sẽ rất thận trọng và sống trong sự kính trọng Thượng Đế Như một kẻ hành hương Tôi không hình dung được Grishenda sẽ là một kẻ hành hương như thế nào Cô ấy nói tiếp Anh biết không Clemang Cuộc sống của em vừa trải qua một thử thách gai go Anh cũng vậy Nhưng đối với anh Đó là sự trẻ trung trở lại. Ít ra em mong như vậy. Anh không thể gọi con thân yêu khi chúng ta chưa có con. Clement, từ lúc này em muốn trở thành một người vợ thực sự. Một người mẹ thực sự như đã nói trong sách. Em sẽ trở thành bà chủ nhà thực sự. Em vừa mua hai cuốn làm thế nào để giữ gìn nội thất và tình mẫu tử. Với cái đó, nếu không trở thành người phụ nữ mẫu mực thì đáng thất vọng. Những cuốn sách ấy viết rất dí dỏm nhất là đối với những bà mẹ đang chăm sóc con cái. Em không mua cuốn sách nói về chăm sóc chồng ư? Tôi hỏi một cách thích thú. Em không cần sách đó. Gretchen nói, em đã là một người vợ tốt rồi, em rất yêu anh, anh còn muốn gì hơn nữa? Không, anh không thể, một lần nữa, nói anh yêu em cuồng si ư? Gretchen thân yêu, anh tôn thờ em, anh rất yêu em. Anh yêu em bằng cách cuồng nhiệt. Vợ tôi tỏ vẻ cảm động trước những lời nói vút ve ấy. Bất chợt, cô ấy bỏ đi. À, bà Mapple đang tới kìa. Anh đừng để bà ấy đoán ra chúng mình đang nói chuyện gì. Em rất sợ mọi người, biếu em tã lót và bắt em ngồi duỗi dài chân ra. Nói với bà ấy là em đi chơi gôn, như vậy bà ấy sẽ không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, cái đó là sự thật. Bà Mapple đi qua cửa sổ sát đất và dừng lại một lúc lâu. Bà xin lỗi và ngỏ ý muốn gặp người Grisenda, tôi nói, đi chơi gốm rồi. Một sự lo ngại thể hiện trên nét mặt bà già. Ô, thật là thiếu thận trọng. Bà nói trong khi bước vào văn phòng. Nhất là trong tình trạng. Bà hơi đỏ mặt bà chúng tôi ngồi nói chuyện. Như các bạn đã đoán ra, chúng tôi nói về vụ án ông Bortero về Stone. Bây giờ mọi người đều biết lão là một kẻ trộm táo bạo. Cô Krem được xử là vô tội. Cô ta đi cất giấu chiếc vali chỉ vì Stone nói lão ta sợ các nhà khảo cổ khác đánh cắp những báu vật trong đó. Theo người làng nói, thì cô ta đang tìm một người đàn ông độc thân, đứng tuổi và hiền lành đang cần một người nữ thư ký. Vừa nói chuyện, tôi tự hỏi làm thế nào mà bà Mopple biết chuyện bí mật của gia đình tôi? Chính bà cho tôi chìa khóa để giải câu đố này. Tôi hy vọng là Grisenda của ông không phải làm những công việc nặng nhọc. Ông có biết, hôm qua tôi gặp cô ấy trong hiệu sách ở Mars Benham? Grishenda khốn khổ, cuốn sách nói về tình mẫu tử đã tố cáo cô ấy. Tôi tự hỏi. Đột nhiên tôi nói, nếu bà phạm một tội ác thì liệu người ta có thể phát hiện ra không? Ý kiến gì mà hạ lông vậy? Bà Mappo nói về vẻ vực mình. Tôi hy vọng là mình không bao giờ làm như vậy. Nhưng khi nói về tính cách con người, tôi lẩm bẩm. Tôi đã đi vào vấn đề. Bà Mapple bật cười, cái cười của một bà già hiểu biết. Ông là người thích đùa, ông Clemang Bà đứng lên và nói thêm, tất nhiên, ông đang rất hạnh phúc. Bà dừng lại ở trước cửa, cho tôi gửi lời chào Grishenda thân mến. Nói với cô ấy rằng, đối với tôi thì cô ấy không có điều gì phải e ngại cả. Tôi biết giữ bí mật. Bà Mapple thân mến!